Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cấu cánh rầm rập, cuồng phong nổi lên điên cuồng, đoạn sàn lại mà cấp lấy thần rầm. Rồng hoàng hồn phun ra một ngụm nước lớn, nhưng đại bàng lại thả ra lửa thần. Nước kia chạm vào lửa thần liền nóng quá mà bay hơi hết, tạo thành một tấng bình mù răng kín cả bầu trời. Phá xong nước đó thì đại bàng ca lâu la lại lao vào tiếp. Đoạn chỉ một chiều hai vút sắc đã cóp ngang thân của dòng tha lên một khoảng không mà ném xuống Rồi lượn xuống ngang đó Đoạn hít lấy một hơi dài mà phun ra một dòng lửa lớn kinh hoàng Lửa đó nốt trọn lấy thân của rồng rồng dây lên quần quại đau đớn Rồi thiên thể bốc cháy vừng vừng Lại lao đầu xuống dòng nước Nhưng hãy cứ gần chạm vào mặt nước thì lại bị ca câu la bay lại cấp lên cao rồi lại thả xuống cho cháy chết khi như vậy đến vài bận thì sắc của rồng đã cháy rạt thành cho cả thành muôn ngàn dán nhỏ trùng đập rơi lả tả xuống sông. Nhưng đại bạn cũng chẳng tha cho như thế, liền đập cánh liên hồi mà nổi cuồng phong. Cùng phong ảo đến thế các xác dán trùng rời bỏ đang rớt xuống sông kia, lập tức theo gió mà tan đi hết. Hồn chẳng biết bay về nơi đâu. Cảnh vật thảm thương thê lương các vong ma còn lại soát thấy tổ thần chết thì đều đồng thanh kêu gào đến đau đớn. Con nào vừa gào lên liền, liền bị đại bàng thiêu rủi ngay. Chúng nó dẫm đạp lên nhau mà chảy, nhưng không còn nào thoát khỏi ngọn lửa tử thần. Tất cả đều hồn tan phách nát. Cả thầy có đến nghìn con cùng chết một lúc. Oán từ khi bọn ma ra chết rồi tụ lên thành mây đen, Cứ tụ cho đến đâu thì đại bàng lại tung cánh gọi cùng phong thổi tàn đi hết. Chỉ trong một khắc con sông hạc lâu này hết đêm về là đèn kịt. Bây giờ đã trông như thế ban ngày, các bụi cây lao xảy nơi trúng ngộ cho rắn rết trùng độc hai bên sông, phần lớn đều đang dẫn lửa rực sáng. cảnh vật đã quang đáng ra chẳng còn âm u, nhưng chỉ hiểm một điều ngọn lửa bên bờ sông lan ngày càng rầm, dần thành đám cháy to. Đại bàng thích chí bay lại vút lên khúc sông khác, cách đó chữ chừng khoảng 40 mét. Cứ bay đến đầu tùy phun lửa thiêu rụi đến đó, thoáng chốc cả mấy khúc sông đều bốc lửa phừng phừng. Đại bàng vừa bay đi thì mặt sông có một con rắn nước bơi rất kín về bờ rồi leo lên bờ. Nguyện đó là một phần thần thức của thủy vi đảo kính chết đi tan ra, nhưng gặp may mắn thoát khỏi nạn lửa. Dì xuống mặt sông an toàn nhưng mà kinh sợ quá không dám ngoi đầu lên Đành ở im giết lầm sông chịu cây nóng như thiêu như đốt Dù chết cũng chẳng dám ngoi lên Mãi bây giờ thì đại bàng đã bay đi mới dám ngoi lên mà bơi vào trong bờ trốn Con rắn to đó như là cánh tay của người Dài cứ 4 m trong dị thường vô cùng Nó không được lên bờ rồi cứ như vậy cắm đầu chạy một mạch về nơi còn sót lại chút linh khí Đang phát ra khá rõ Đó chính là nơi nó đã đặt ra kết giới để làm phép biến di, chính là đạo bùa chú đã vẽ lên lưng của hạ. Vậy là rắn cứ nhắm hướng thẳng nơi nhà hạ mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Khi tới cổng của nhà hạ, hắn đứng nghe ngóng vì thấy có kết giới rất mạnh, đang bảo vệ quanh ngôi nhà cho nên không vào được. Mai một lúc sau thấy có sư nhất nguyên suối, cả thầy tăng đoàn liền phó kết giới mà chạy ra cứu hòa ở sông Hạc. Khi đó rắn mới bình tĩnh lèn vào. Lúc này trong nhà chẳng còn ai. Rắn cứ nhắm thẳng tới hướng nơi bùa phát ra linh khí mà bỏ tới. Lúc này đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ, là lúc linh khí đang phát ra mạnh nhất. Giờ hồn sắc đã tan cả, nhanh bám vào đó thì còn giữ được thần thức, rồi từ từ kiên trì tu luyện có ngày còn khôi phục được. Chứ ở trong thần rắn chẳng chóng thì chảy hoặc là bị người bắt ăn thịt. Hoặc là bị các loại động vật ăn thịt khác bắt mà giết mất Và ti phòng của hạ dẫn thích người mẹ đang nằm bên giường ôm con Nghĩ thầm trong bụng Giờ mấy đến giờ linh khí phát ra cớ sao lại khóc từ lúc nào Chết từ lúc nào rồi đây đàn bò trườn lên giường của hạ Thế sắc của hạ đã lạnh thoát Người mẹ cứ như vậy ôm lít con mà khóc mãi không chịu thôi Đoàn rắn lao đến một cái nhát cực mạnh vào trong gáy gồ bà Một dòng máu đỏ phun ra từ hai vết răng nanh của nó. Mẹ cô Hạ hét lên kinh hãi. Quay sang nhìn thấy con rắn dài to lù lù đang đứng ngay bên cạnh mình. Thì hồn phách lên mây. Hét một tiếng kinh hoàng rồi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ biết theo phần xạ ôm trầm đích xác cô Hạ mà bảo vệ. Không cho con rắn kia chạm vào thân của con. Sự độc tố lan ra rất nhanh. Mẹ cô Hạ Hà... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net